Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 398 lưỡng cường đấu nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Là chuyện thừa chi bảo. Lão giả họ diệp cùng trung niên Mỹ phủ kia không nhìn được thất thanh. Vô lên. Sau đó trên mặt hai người đều lộ ra vẻ phấn nộ vô cùng. Hiển. nhiên bọn họ đều biết bảo vật này đối với mặt nguyệt tộc có ý nghĩa. Quan trọng như thế nào. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên đồng địa chuyển nghe vào tai. Chỉ thấy giữa bầu trời gió thổi mây bay, hảo thiên rượu đế toàn thân. Đang bọc trong hắc vụ âm khí. Âm khí kia quá nồng nặc hình thành một đám mây hình tròn. Ở tứ phía có. Vô số oán linh cùng với khô lâu bay múa xung quanh. Bên kia hốn nguyên lão tổ cũng đâu tỏ ra yếu thế Không biết lão đang... Sử dụng vu thuật gì mà cả người phát ra hào quang chói lọi là một Vòng kim sắc tỏa ra gây gắt như vầng thái dương Vô số hỏa diễm nhỏ thì cỡ nắm tay Lớn thì trên dưới cả trượng tử Trong thân thể lão không ngừng cuồn cuộn bắn ra Hảo thiên rụt đế thầm hừ lạnh một tiếng Những oán linh kia mời chỉ Như những móc câu hung dữ đánh về phía các quang cầu do hốn nguyên Lão tổ phát ra Lại nói Lần này sách lược của hảo thiên dự đế thật là sai lầm. Ban. Đầu hắn trải qua trăm cây nhìn đắng mới vào được trong dãy khuê âm. Sơn này. Khi đó quả thực là có ý định cùng mặt nguyệt tộc hợp tác. Âm hồn mặc dù qua hàng trăm vạn năm khôi phục nguyên khí. Nhưng cùng. Tu sĩ so sánh thực lực thì vẫn kém hơn một chút. Lại nói về đạo lý kẻ. Địch của địch nhân chính là bằng hữu của mình. Mấy ai mà không rõ. Những dự vật sau khi đi vào nhân giới cũng biết mặc Nguyệt tộc cùng. Tần tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Thế là liền nghĩ đến cùng mặc Nguyệt tộc hợp tác. Nhưng mà hốn nguyên lão tổ lão ra họa kia căn bản chính là muốn từ Chối, lấy cớ thương lượng trong tộc để kéo dài thời gian. Mục đích của. Lão là muốn cho âm hồn cùng tần tộc tu sĩ cả hai đều lưỡng bài câu. Thương, như vậy mặc Nguyệt tộc đương nhiên ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi. Hảo Thiên duyện ấy cũng là lão hồ ly, sao lại chịu người khác hơn hắn? Miếng gì đối phương không có hảo tâm, vậy cũng đừng trách hắn bội. Bạc, thế là hắn nghĩ biện pháp cướp lấy truyền thừa chi bảo của Mạc Nguyệt Tộc. Nghe nói bảo vật này là thánh khí trấn tộc của Mạc Nguyệt Tộc hàng trăm vạn năm trước, không những uy lực vô biên mà còn cất giấu một bí mật ngàn năm. Hạo thiên rượu đế cũng là chỉ nghe lời đồn đại nhưng chắc hẳn vật ấy bất phàm. Với cảnh giới của rượu đế nghĩ tới điều này mà cũng có chút hồi hộp. Nếu như là thời gian khác muốn từ thiên tinh cung đoạt bảo không phải là một chuyện dễ dàng. Nơi đó vốn là có hốn nguyên lão tổ tỏa chấn. Chỉ là khi Vu pháp đại hội chấm dứt dựa theo truyền thống lão quái nay nhất định phải đích thân tới chủ trì. Khi đó hắn sẽ có cơ hội. Mặc dù thiên tinh cung cấm chế rất nhiều. Nhưng hảo thiên rượu đế cũng không để vào mắt. Chỉ là lần này có hành vi cuồng vọng nhưng thất bại. Làm hắn nếm phải không ít đau khổ. Hốn nguyên lão tổ tâm cơ âm trầm đã sớm nhìn thấu rượu đế lòng dạ khó. Lường, tương kế tự kế phái thế thân đi chủ trì vu pháp đại hội còn. Lão thì ẩn ở một nơi bí mật gần đó tập kích. Vội vàng không có chuẩn bị Hảo thiên rượu đế ăn phải quả đắng Tuy nhiên hắn thực lực cường đại ngoài sự suy đoán hốn nguyên lão tổ Lại Từ trong trận pháp trốn thoát ra Thiên tinh cung vốn là do hai người Đại chiến mà bị phá hủy quá nửa Hiện tại hai lão đang xuất hiện ở trước mắt các vô sư Nguyên do bên trong là như vậy Đương nhiên bọn lão giả họ diệt cùng Hai vị đại trưởng lão ngân phượng bộ thải hoàn bộ không mấy rõ ràng. Những người khác lại càng kinh hãi ngơ ngác nhìn nhau. Không biết hiện. Tại nên làm thế nào cho phải. Vân huyên ly phu nhân tam sư đệ. Xem ra sư tôn cùng vượt đế quyết. Chiến trong một chốc một lát khó mà phân được thắng bại. Chúng ta. Không thể chỉ đứng ở chỗ này mà khoanh tay. Trước hết là đem những đệ. Tử cấp thấp đi sơ tắn. Sau đó triệu tập các vị đạo hữu kết đan kỳ tới Giúp sư tôn giúp một tay Lão giả họ diệp mặc dù tính tình có phần Khắc bạc Nhưng đã được ủy lão quyền hành trong tục Lão này vốn rất Có tài cán Thấy tình cảnh trước mắt Lập tức cao mày phân phó Được rồi Trung niên Mỹ phủ không có gì nhị Vu sư mặt đen vừa rồi Ngụy Trang thành hốn nguyên lão tổ cũng im lặng không nói gì Chỉ có Đại trưởng lão thải hoàn bộ vân đỉnh trong mắt hiện lên một tia gì, Sắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý Bốn người tách ra truyền lệnh Ngoài hốn nguyên lão tổ bọn họ ở trong Đám vô sư uy tín cực cao Những người khác mặc dù đầy bụng nghi ngờ Nhưng nào dám nói thêm cái gì Huống chi nhóm vô sư cũng không phải ngô ngốc Có thể cùng hốn nguyên. Lão tổ chính diện giao phong trung niên nho bào đầy âm khí này hiện. nhiên có tu vi nguyên anh kỳ là không thể nghi ngờ. Hai vị nguyên anh kỳ lão quái xuất thủ đại chiến. Khoảng cách này tuy. Là xa vài dặm. Nhưng nếu bọn hắn không rời khỏi nơi này chẳng phải là. Sẽ là tay bay vả do sao. Lúc này lâm hiên đứng ở một bên lặng lẽ quan sát. Đột nhiên trước mắt. Hắn một nhân ảnh xuất hiện đột ngột chính là vị vô sư mặt đen kia. Hắn đưa mắt nhìn sang Lâm Hiên và mấy tên thanh niên vô sư lạnh lùng. Nói ta là tam đệ tử đích truyền của lão tổ. Lúc này sự tình có biến. Đổi vu pháp đại hội dừng ở đây. Linh đan sau đó sẽ được đưa đến bộ. Là các ngươi. Trước tiên các ngươi nên sơ tán đi. Lâm Hiên trong lòng. Thì nhìn không được muốn nhục mạ hắn một trận. Mắt đã thấy Linh Đan. Gần tới tay mà còn xảy ra bất ngờ cỡ này. Lâm Hiên định là muốn đồng thủ đoạt lấy. Nhưng nghĩ ngợi một hồi đành. Phải nhìn xuống. Hắn không có thần thông kinh người như Hảo Thiên Duyệt. Đế. Nếu đồng thủ ở địa bàn người khác chẳng phải tự tìm cách chết sao. Huống chi Lâm Hiên không chắc Linh Đan kia phải chăng đang ở trên. Người vu sư mặt đen. Hạo thiên rửa đế mặc dù đang cùng hốn nguyên lão tổ đấu pháp nhưng đã phân ra một tia thần thức dò xét tình huống bên này. Nghe thấy sự tính của lão giả họ diệp khóe miệng lộ ra một chút chế nhạo. Đối đầu với hốn nguyên lão tổ đã cố hết sức. Nếu như lại bị hơn mười, vị Vu sư ghét đan kỳ bao vây. Hắn thần thông cương cường cỡ nào cũng chỉ có hồn phi phách tán mà thôi. Đầu vai hắn chợt lay động đám mây âm khí trên thân thể chợt tỏa rộng. Ra, vô số đám khí nhỏ màu đen như những hạt mưa hằng hà xa số bay qua. Mục tiêu chính là lôi đài bên này. Nguy hiểm. Đám vô sư sắc mặt biến đổi lớn. Vài tên không may bị mưa âm khí rớt. Chúng thân thể lập tức biến thành huyết thủy. Loại thần thông tà áp này làm cho các tu sĩ hết sức sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn các luồng sáng chợt hiện lên linh khí ngút trời các vu sư đem các vòng hộ cháo cùng hộ thân pháp bảo toàn bộ phóng ra lúc này hiện trường hỗn loạn vô cùng tuyệt đế muốn chính là kết cục này chỉ có gây loạn hắn mới có thể nhân cơ hội này chạy thoát mà hốn nguyên lão tổ tức tới phun khói nhất thời không đoán ra lại để cho tên gia hỏa này trước mặt lão hành hung Điều làm cho lão giận dữ. Tới phúng huyết là một trong những vô sư bị hóa thành huyết thủy kia. Chính là hậu nhân cùng huyết thống với lão. Lão giữ ngươi thật to gan. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hỗn. Nguyên lão tổ cực kỳ phấn nộ hết lớn. Khi thường âm thanh của lão đắc. Như tiếng hồng trung. Lúc này như có tiếng lôi điện sèn xẹt qua bầu. Trời quang đãng. Phải không lão quái, ngươi có bao nhiêu bản lãnh thì cứ thi thố hết. Ra! Trong tiếng cười lạnh chỉ thấy thân hình hảo thiên rượu đế quay tròn. Đám mây âm khí không ngừng tiếp tục cuồn cuộn tuôn ra. Có xe xù.